Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 118 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé à, Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện, Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập 118 Lâm Phạm không nghĩ tới lão đầu này, lại đê tiện như vậy Kế thầm quá thầm Sợ ý một chút đã bị đối phương tóm lại. Tiểu Từ, những gì Lão Phu đã trải qua không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Lúc còn trẻ, Lão Phu là bậc thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, Nhưng ngươi có thể trêu đùa Lão Phu đến mức độ này thì cũng đủ để ngươi tự hào rồi. Ngươi là Lão Phu nhất định thu. Dưới sự bồi dưỡng của Lão Phu, chắc chắn cho giỏi hơn thầy. Phong Kinh Tử rất hài lòng. Đối với tiểu Từ trước mắt này, càng xem càng thỏa mãn. Tu luyện không chỉ dựa vào thiên tư Mà còn phải dựa vào đầu óc Một đám thiên tư miệng còn hôi sữa Tạm tạm cũng chỉ biết tu luyện một chút mà thôi Đầu óc không chắc đắm Sẽ không có kết quả tốt Đại thiên thế giới quá nhiều trùng tộc, Số thiên tư tuyệt diễm đếm không xuể, Nhưng mà cường giả vi vương Có thể sống đến sau cùng mới chính là người thắng Lâm Phàm trận tròn mắt Sao câu nói này lại quen thuộc như vậy Đây không phải là lời bồn thiếu gia Đã từng nói với người khác sao Chỉ là bây giờ tình huống có chút ngược lại Lâm Phạm thờ dài bớt đắc dĩ Giờ khác này Lâm Phạm đưa con lừa chọc ra Nhốt hắn lâu như vậy Không biết hắn có sao không hey. Rốt cục được ra ngoài Thí chủ có phải chạy thoát rồi không Chúng ta chia chức nhẫn này thế nào đây thích giả tôn giả bị giam ở bên trong thiên địa dung lô Lặng lặng suy nghĩ hồi lâu Đây chính là nhẫn chữ vật của phong khinh tử Tiền bối Bảo tàng bên trong khổng lồ đến cỡ nào Nếu như có thể lấy được một hai phần Không phải là phát tài sao Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt quái dị của Lâm Phạm Thích giả tôn giả đột nhiên biến đổi Nội tâm nhảy lên một cái Không khỏi nhìn quanh Thân ảnh phong kinh tử xuất hiện trong mắt của thích giả tôn giả Thích giả tôn giả cảm giác thấy lời nói này vừa rồi Của mình có hơi không ổn <cười> Lâm Thí Chủ Sao người Có thể cầm nhận chữ vật của phong kinh tử tiền bối Chuyện như vậy không có đạo đức chút nào Chúng ta phải trả lại cho người À Nguyên lai là phong kinh tử tiền bối Quả như là lưới trời tuy thưa mà khó lọt Thích giả tôn giả nhớ tới lời nói vừa rồi của mình Nội tâm vô cùng hối hận Không ngừng cố gắng cứu bản Con lửa trọc chớ có giả bộ Người tuy là người Phật tộc Nhưng là một tên vô lại Lâm Phạm quá quen thuộc với hắn Gặp người thì nói tiếng người Gặp quỷ thì nói chuyện theo cách của quỷ Lần này xem như là vấp ngã Nhưng mà đối với Lâm Phạm Muốn hắn phục thì không có khả năng Lão đầu ta không phục Có giỏi thì chúng ta khảo nghiệm thêm một lần Tầm từ lâm phàm truyền động hôm nay bất kể thế nào thì cũng phải rời đi Muốn nhận bồn thiếu ra làm đồ đệ, Thiên địa này không ai có bản lĩnh đó hả Vậy thử thách cái gì Phong Kinh Tử cười nhạt một tiếng Đã ăn qua một lần thiệt thòi Hắn sẽ không bị lần thứ hai Theo Phong Kinh Tử đánh giá Tiểu tử này rất là giả hoạt Rất đơn giản Người có nhìn thấy viên cạch trong tay của ta không Người để ta đập ngươi một cái Nếu người không thổ huyết thì coi như ta thua. Lúc này Lâm phàm lấy ra kiểu ngũ đại hồng chuyên. Đây là thủ đoạn cuối cùng quán. Lâm phàm cảm giác hắc hồ đào ông Áo nghĩa hủy diệt chi cước gì gì đó vẫn không cần dùng. Bởi vì nếu tạo thương tổn với thân thể lão đầu thì rất khó nói. Lão đầu này có tìm mình được mạng hay không? Nếu lại có thêm một cái gia hòa giống như là con lừa chọc bên cạnh mình. Vậy thì coi như là một loại bi kịch rồi. Tại sao lão phu lại phải để cho người đập Phong Kinh Tử không cảm thấy dao động pháp lực từ cục cạch này Nhưng không có Lâm Phạm Tiểu Tử âm hiểm Có khi liều mạng với mình cũng nên Người không dám Lâm Phạm dám cam đoan Chỉ cần lão đầu để mình đập một phát Tuyệt đối sẽ nằm im như chết Nhưng mà vấn đề then chốt chính là Nếu lão không cho đập thì mình chẳng còn cách nào Tiểu Tử Người đã thua Phong Kinh Tử nói Ta không phục. Lâm Phạm hô lớn. Người không phục cũng phải phục. Phong khinh Tử nói. Ta chính là không phục. Lâm Phạm đắc đầu một cái. Thái độ không tiếp thu Tiền bối. Ta phục ngài rồi. Ngài thu ta làm đồ đệ đi. Lúc này thích giả tôn giả. Gấp gáp muốn khóc. Một tên thì không muốn bái sư. Một người thì phi thường muốn bái sư. Còn đối phương thì không nhìn chúng mình. Nỗi đau này ai có thể hiểu thấu Từ chất của người kém quá. Không lọt vào mắt của Lão Phu hiện tại phong kinh tử bị lâm phàm đùa, cả người cuống cả lên, nên không cho thích giả tôn giả một chút mặt mũi nào, làm hắn khổ sở trực tiếp ngồi trồm hổm tủi thân trên mặt đất, vẽ vòng tròn. lão đầu, người xỉ nhục con lựa trọng này làm gì? dù tư chất hắn không được, nhưng cũng không cần nói trực tiếp như vậy chứ? thích giả tôn giả nghe lâm phàm thí chủ dĩ nhiên lại giúp hắn nói chuyện, trong lòng nhất thời cảm kích không thôi. thế nhưng khi khen thêm nửa câu sau, thì nội tâm càng thêm tổn thương tư chất của mình không được. Sao có chuyện đó? Bần tăng tu hành trăm năm, đã đến cảnh giới này, thử hỏi thiên địa này có mấy người có thể so sánh với mình. Tiểu tử, lão phu hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi có phục hay không? Không phục, chết cũng không phục. Lâm Phàm mạnh miệng nói. Tốt, rất tốt, đã như vậy lão phu cũng sẽ không quan tâm các ngươi. Phong khinh Từ nói xong câu đó, trực tiếp rời đi này lão đầu ngươi có thể đi nhưng cũng phải mở cái đồ chơi này ra đã chưa Lâm Phạm có chút thoáng vắng hắn không biết bên trong hồ lô lão đầu này đựng cái gì nếu hắn đi mà không tháo cái đồ chơi đang nhốt mình ra mình sau có thể thoát được <cười> lỡ một bước chân thành thiên cổ hận bổn thiếu gia hành tẩu giang hồ lâu như vậy chưa gặp thiệt thòi lớn như thế này trong lòng Lâm Phạm thầm hận nhưng trong chớp mắt lại vui đúng rồi hai cây nhẫn chữ vật vẫn còn trong tay của bồn thiếu gia, ha <cười> quả nhiên là lão già si ngốc, vật trọng yếu như vậy cũng quyền lấy lại. còn lừa chồng, chưa có giả bộ nữa, lão đầu đi rồi chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát ra, đợi đắt nữa, đã đi ta chia cho ngươi một ít bảo bối. Lâm Phạm nói, thí chủ nói thật chứ? thích giả tôn giả nghe đến hai chữ bảo bối, thì nhất thời vui vẻ lên, lần nữa tràn đầy sức sống, đương nhiên, Lâm Phạm cảm giác mình rất hào phóng. Đợi lắc nữa cho một ít đồ không tốt nhất trong đám bảo bối, đưa cho con lừa trọng này cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn. Mà ngay tại lúc này, hư không chấn động, thiên địa phương xá có một luồng sức mạnh áp chế lòng người, xé rách hư không, xuyên thấu tất cả lao tới. Nhân tộc, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Lôi đỉnh lấp lóe, mây đen xoay vần, bên trong mây đen có hai con mắt tà ác như thiên nhãn, phát ra vô số tinh quang trấn áp thiên địa. Lâm Phàm hơi nhướng mày, sau đó vùng tay mẹ kiếp, lão đầu ngươi là cái quái gì vậy? lại tết dọa người, bổn thiếu gia sợ ai sẽ không sợ ngươi? Phong Khinh Tử, nước giếng không phạm nước sông, người dám đến địa bàn của bản chí cao, chẳng lẽ muốn vi phạm ước định hay sao? Từng tiếng nổ ầm ầm đinh tai những ốc truyền tới, những đám mây trong thiên địa như là những làn sóng bắt đầu quần cuộn. Không lẽ là thật? Lâm Phàm nghe nói như vậy thì trong lòng hơi ngưng lại, có loại cảm giác không ổn. Thế nhưng sau đó. Liên loại cảm giác này ra sau đầu Lâm Phàm nghĩ đây khẳng định là trò quỳ của lão đầu ầm một tiếng Một đạo lôi đình đánh mở thiên địa Một đạo thân ảnh không đồ xuất hiện trong đất trời Thời các này thiên địa an tĩnh Vạn vật thần phục như vương giả giáng lâm Lâm Phàm nhìn thấy bóng dáng người xương xa Sắc mặt đột nhiên đại biến Mẹ nó Đến thật sao Thí chủ Người nhìn Phía trước có cổ tộc Chúng ta có thể độ hoán Thích giả tôn giả vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện trong thiên địa kia Vui vẻ nói Độ cái em gái nhà người Đây là cổ tộc trí cao đấy Lâm phàm từng giao thủ với nguyên thần phân thân của trí cao Đối với khí tức của hắn Đối với khí tức của hắn vô cùng quen thuộc Lấy thực lực bây giờ của mình Nếu như đụng phải cái tên này Căn bản chứ có một con đường chết Cái gì Hắn là trí cao Giờ khác này thích giả tôn giả trợn tròn mắt Trí cao là tồn tại gì Trong lòng sinh đến các chủng tộc đại thiên thế giới Chính là nhân vật cực kỳ cường hãn. Chẳng lẽ Chúng ta phải chết Khuôn mặt nhỏ của thích giả tôn giả trắng bạch Không thể như thế được Bần tăng chưa đủ sống mà Kiệt trôi nổi trong hư không Nhìn hai tên sinh linh bị giam trong vòng bảo vệ Mắt lập lệ tinh quang Hắn cảm nhận được khí thức của phong khinh tử Bởi vậy chân thân mới được lập tức đến đây Nhưng không nghĩ tới Lại phát hiện ra cái tên nhân tộc ghê gớm này Kiệt sẽ không quên Nguyên thần phân thân của mình bị diệt như thế nào. Hơn nữa, nhân tộc này và thủy hòa đại đế có quan hệ mật thiết. Nếu như bắt sống hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhân tộc này và thủy hòa đại đế có quan hệ mật thiết. Nếu như bắt sống hắn, vậy không còn gì tốt hơn. Nhân tộc không nghĩ tới chúng ta còn gặp mặt ở đây. Trong nhèm mắt kiệt đi tới vòng bảo vệ. Ngươi bây giờ là cua trong giỏ. Lần này bản chí cao tuyệt đối không để ngươi chạy trốn. Lâm Phàm nhìn Chí Cao kiệt đi tới. Không khỏi nốt một ngụm nước bọt Người nhận lầm người rồi Ta không phải nhân tộc Trong lòng Lâm Phạm cực kỳ căng thẳng Lễ thực lực bây giờ của mình Không phải là đối thủ của người này Cái nguyên thần phân thân kia thiếu chút đã chết được mình Nhưng bây giờ chân thân tới Không đánh mình thành cái bánh thịt mới lạ Không nghĩ tới Thủy Hòa Đại Đế Lại coi trọng cái mặt hàng nhân tộc như thế này Thần phục bản chí cao bằng không Chết Kiệt tỏa ra hung uy cái thế Chỉ khi tức thôi đã khiến cho Lâm phàm sinh ra tâm ý sợ hãi Mạnh thật Xem ra tranh lệnh giữa bồn thiếu gia và trí cao vẫn còn rất lớn Thí chủ Chúng ta nên làm gì bây giờ Lúc này thích giả tôn giả run lời bẩy Hắn thực sự sợ hãi Đặc biệt là trước bật cổ tộc trí cao Coi như Phật tính thâm hậu cũng bị dọa sợ vỡ mặt Lâm phàm thật không biết nên nói cái gì Bản đế hỏi ngươi Ngươi có thể làm gì bản đế Không sai Bản đế là nhân tộc đại đế Lâm Phàm, chuyên giết bọn chó cổ tộc. Người tới đây, ta có năng lực làm thì có năng lực chịu. Hôm nay nếu như bản đế chớp một con mắt, thì bản đế theo họ của ngươi. Lâm Phàm nổi giận. Cổ tộc năm lần 7 lượt nhục nhã mình, thật không thể nào nhịn được. Không phải đánh một trận thôi sao? Tuy thực lực không bằng đối vương, nhưng mà thể diện lại không thể mất đi. Lâm Phàm thí chủ bình tĩnh, tuyệt đối không nên làm hắn tức giận. Thích giả tôn giả vội vàng nói: Bình tĩnh cái cứt đấy Không phục thì đánh Cổ tộc chí cao thì sao Hôm nay chúng ta hợp lực Làm một trận với hắn để Ngược lại Ta muốn xem ai lợi hại hơn ai Tình huống bây giờ Dù có xin hắn tha Thì cũng không có tác dụng Lão đầu quá là già hoạt Nhốt mình ở đây Lâm Phạm không ngờ Cổ tộc chí cao Dĩ nhiên tìm tới nơi này Muốn chết sao Sắc mặt của Kiệt hơi tái xanh Một trường đánh về phía Lâm Phạm keng một tiếng Phòng bảo vệ chấn động máy nhiệt Một lần sức mạnh mênh mông lan truyền tới Khiến Lâm phàm cảm nhận được áp lực lớn nào <cười> Uổng cho người được gọi là cổ tộc trí cào Ngay cả một cái vòng bảo vệ cũng không thể đánh được Lâm phàm cười lớn Thế nhưng nụ cười rất là khó coi Bây giờ đừng nói là Lâm phàm không đo lắng Nội tâm hắn bắt đầu phủ nhảy lên Coi như vòng bảo vệ của phong khinh tử Cũng không thể ngăn cản ở uy nhiêu của bản trí cào Giết cho ta Bàn tay khổng lồ của kệt từ trên trời giáng xuống Nắm lấy vòng bảo vệ Cùng lúc đó một cỗ lực lượng cường đại bạo phát ra soạt một tiếng Vòng bảo vệ nhất thời xuất hiện vết nứt chẳng chỉ Bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát Lâm thí chủ Làm sao bây giờ Chỉ cả muốn giết chết chúng ta đó Thích giả tôn giả sợ hãi sức mạnh của chí cao Mặc dù hắn không có mục đích thân Thể nghiệm qua Nhưng hắn biết chí cao là vô địch Đừng vội Trong đầu lâm phàm nhanh chóng chuyển động Nhưng cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt cả thích già tôn già nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh của lâm phàm nội tâm bình tĩnh này dưới cái nhìn của hắn lâm thí chủ nhất định đã có biện pháp gì đó nếu không thì làm sao mà chấn định như vậy bản chí cao muốn cho các người chịu thống khổ vô tận ta phải hung hăng răn vặt các ngươi cái tiền giác rời huyết mãng ma tôn hiển nhiên đã bị hại trong tay của các ngươi chí cao kiệt cười lạnh cường độ sức mạnh tăng lên lâm phàm biết vòng bảo vệ của lão đầu kia căn bản không thể chống đỡ nổi thời gian dài Nếu như chờ vòng bảo vệ này vỡ Thời điểm đó cũng là lúc bọn họ tử vong Trốn vào thiên địa dung lô Không phải là hắn không nghĩ tới Nhưng nếu làm vậy thì thật là ngu ngốc Vẫn bị cổ tộc chí cao nắm ở trong tay <cười> Chết đi cho ta Cổ độc cổ tộc chí cao Gầm lên nổi giận Khí thế ngút trời bộc phát Toàn bộ thiên địa đều tối sầm này Sợ khắc này Lâm phàm cũng không thể tiếp tục duy trì chấn định Trực tiếp vỗ vòng bảo vệ Lão đầu Màu màu cứu mạng Đây là sự tình do người chọc ra Người không thể đứng nhìn chúng ta bị cái tên điên này giết chứ Thích giả tôn già giáng dấp Nhìn dáng dấp của Lâm phàm lúc này Khóc không ra nước mắt Lâm thí chủ Người nói người không sợ mà Còn đứng đó mà phí lời Không mau hồ cứu mạng đi Lâm phàm bớt đắc dĩ Giờ này còn tỏ ra trâu bò cái nỗi gì Cổ tộc trí cao đang ở trước mặt đấy Tiền bối cứu mạng Thích giả tôn giả gào thét Lão đầu Ta phục rồi mau cứu mạng Lâm Phạm lộ ra một bộ dáng Nước mắt đất mũi lưng trọng hô lớn Đối với mạng nhỏ của mình Lâm Phạm rất quý trọng Nếu như uột đức như vậy mà chết Thì thật thiệt khỏi lớn rồi Gọi ta làm gì Trong hư không truyền ra một thanh âm Chính là của Phong Kinh Tử Trong lòng Lâm Phạm mừng rỡ Biết lão đầu này chưa có bỏ đi Lâm Phạm nghĩ Lão đầu này thực đáng bị trời phạt Vì muốn mình nói phục Mà có thể làm như thế sao Phong Kinh từ Chuyện này Ngươi muốn núng tay vào Kiệt nhìn về phía hư không lớn tiếng hỏi Tiểu Tử Lão Phu hỏi ngươi Ngươi gọi Lão Phu là gì Phong Kinh Tử không trả lời câu hỏi của Kiệt Mà hỏi Lâm Phạm Ngươi Lúc này Lâm Phạm thức học máu Đây là lần đầu tiên hắn bị người ép đến trình độ như thế này Kiện Lão đầu này thực sự là quá bị ổi Lâm Thí Chủ mau gọi đi Nếu không thì chúng ta sẽ phải chết đấy. Thích giả Tôn Giả cuống lên Lâm Phàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ lão đầu xem như là người lợi hại. Sư Tôn. Quay mắt Lâm Phàm chảy nước mắt khuất nhục, đây là bị ép mà. <cười> Bây giờ có phục không? Tâm tình Phong Khinh Tử rất tốt. Phục. Lâm Phàm khuất nhục nói. <cười> lão phu tung hoành ngang dọc cổ thánh giới, chưa bao giờ thất thủ, giờ ngươi gọi lão phu là sư tôn, lão phu tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Phong Khinh Tử cười nói: trong nhà mắt một bàn tay khổng lồ phá không mà tới trực tiếp đoạt lại vòng bảo vệ từ trong tay của Kiệt phong khinh tử người đây là vi phạm điều ước chẳng lẽ người muốn địa phương người bảo vệ cổ bị cổ tộc săn bằng hay sao kiệt âm ầm gào két hắn không nghĩ tới phong khi tử lại dám cứu người từ tay của mình vi phạm điều ước sao <cười> Kiệt người muốn giết ái đồ của lão ph phù chẳng lẽ người muốn khơi lên lửa giận của lão Phú sao Cổ tộc dám to gan san bằng Nơi lão phu bảo vệ Vậy lão phu chỉ đành diệt hết tất cả thanh chi của cổ tộc Phong Kinh Tử biến sắc, Không còn dáng dấp tiền bối cao nhân nữa Chỉ là một con thô bạo Vinh báo Sát khí bốc lên không kém gì trí cao Người dám Kiệt lạnh lùng nói Có gì mà không dám Người nhớ kỹ đây Không nên chọc giận áo phu Bằng không ta sẽ không nề mặt mũi Khi các người xuất thủ Lão phu có thể phá hủy hết thầy thanh chi cổ tộc các người Người có tin hay không Phong Kinh Tử lạnh lùng nói trâu bỏ nha Nguyên bản lâm phàm còn rất là đau xót Nhưng mà lúc này thấy lão đầu giống như là biến thành người khác Nên cũng phục rồi Rời à Dĩ nhiên còn hung hăng hơn cả buồn thiếu gia. Hùng hăng đến mức Kiệt thì cũng phải không thể phản bác Bản lĩnh bậc này Ta phục <cười> Phong Kinh Tử hư lạnh một tiếng Sau đó không để ý sắc mặt của Kiệt Khó coi như thế nào Mang theo bọn lâm phàm vào trong hư không Rời đi khỏi nơi này Đáng ghét Kiệt vẫn nộ gào thét nhìn lâm phàm đi xa Phong Kinh Tử ngươi Sẽ hối hận thôi Đối với Phong Kinh Tử Kiệt có chút kiêng kỵ Đồng thời cổ tộc đã cùng Phong Kinh Tử ra ước định Không liên quan tới nhau Thế nhưng song phương đều hiểu Đây là một kế hoãn binh mà thôi Tiền bối ngài thật lợi hại Ngay cả trí cao cũng phải kiêng kỵ ngài Thích giả tôn giả khiếp sợ nói Hắn chưa bao giờ thấy Có sinh linh có thể kiên cường như vậy ở trước mặt cổ tộc trí cao Đó là tự nhiên Kiểu tử ngây bái lão phu làm thầy Phải có cảm giác hết sức có mặt mũi hay không Phong Kinh Tử nhìn Lâm phàm giàu dĩ Không vui cười nói Lão đầu đừng khoác đác Ta đây là bị người ép buộc thôi Lâm phàm có cảm giác Gần đây vận khí của mình không được tốt Toàn gặp chuyện xui Bị một lão đầu giật dây Điều này thực sự bi ai <cười> ép buộc ngươi lão phù chưa bao giờ là cái loại sự tình ép buộc này, thôi cũng được. hiện tại lão phù ném người xuống, lấy thực lực của kẹt tìm thấy người cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. phong khinh tử nói xong, liền muốn động thủ, thật giống như là muốn bỏ lại lâm phạm. làm gì? lão đầu ngây đừng có tánh máy tay chân. bổn thiếu gia đây kính già yêu trẻ, không muốn bắt nạt một lão đầu nên đừng có tưởng rằng bổn thiếu gia đây sợ ngươi. lâm phạm chết cũng không thể xuống, nếu như xuống nước thì chỉ có một con đường chết. Dù như vậy thì cũng không thể làm mất mặt chính mình Nhìn về mặt của lão đầu có chút thả hê Trong lòng lâm phàm lại rất khó chịu Tốt, tốt Lão phù thế người đã khỏe lại rồi Hiện tại lão phù không thu người làm đồ đệ nữa Người bây giờ có thể đi rồi Lão phù tuyệt đối không giữ người Phong Kinh Tử ngưng lại Gia hiệu cho lâm phàm bất cứ lúc nào Cũng có thể ly khai Lâm phàm nhìn lão Lại nhìn phương xa một chút Chỉ thấy Kiệt vẫn đứng ở nơi đó Đôi mắt tà ác vẫn nhìn tròng trọc vào bọn họ Úng ục Lâm Phạm không khỏi có chút khẩn trương Nếu xuống Chỉ một con đường chế thế Nhưng thể diện của mình làm sao Có thể ném đi Đi thì đi Kiểu ra không sợ trời không sợ đất Chẳng lẽ đại sợ trí cao hay sao Tốt Lão Phù tiến ngươi rời đi Phong Kinh Tử lạnh nhạt nói Không có tâm ý giữ lại Bồn thiếu ra đi thật rồi Người cũng đừng có đổi ý đấy Lâm Phạm ba bước quay đầu lại Do dự không quyết Lão Phù chưa bao giờ đổi ý Phong Kinh Tử vốt dầu nói Lúc này Lâm phàm có hai lựa chọn Một là muốn đi lại không thể đi Nếu như đi Thì một giây sau sẽ phải nằm xuống Thích già tôn già như một màn trước mắt Thở dài bớt đắc dĩ Kẻ ác cần kẻ ác mày Gừng càng già càng cay Ngực phụ nữ vẫn là lớn nhất Đương nhiên câu nói này cần được sửa đổi một chút Đó là ngực của mình còn lớn hơn Làm sao không đã rời đi. Phong Khinh Từ cười nhạt nhìn Lâm Phàm, giống như nắm chắc Lâm Phàm rồi. Ai nói ta không đã lý khai, ta đây chỉ hít thở một chút không khí mà thôi. Hiện tại Lâm Phàm muốn khóc, nhất định phải kiên cường, không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Hơn nữa cái lão đầu này còn chưa kết trò nữa, lúc nãy thì dùng hết mọi cách giữ ta, bây giờ thì lại thẳng thừng dứt khoát không cần, cái này thực sự là hại người mà. Thích Giả Tôn Già nhìn tình huống trước mắt, cảm giác đây là thời điểm Mình cần ra sật Lâm thí chủ Người nhìn tiền bối rất muốn thu người làm đồ đệ Không biết có bao nhiêu thiên kiêu muốn bái sư mà không thể Không bằng người cho bần tăng một chút thể diện Việc này cứ tính như vậy đi Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi trước đã Thích giả tôn giả nói Lâm phàm nghe nói như vậy Liếc mắt nhìn con đùa trọng Phát hiện đầu óc tên này càng ngày càng tốt Trước tiên cứ rời khỏi nơi này rồi bàn bạc lại sau Thôi Hôm nay cho con lựa chọc ngươi một chút thể diện vậy Lâm Phàm xua tay nói Miễn cưỡng tìm cho mình lý do xuống thẳng Chỉ là lời nói sau đó của Phong Kinh Tử Làm cho Lâm Phàm không phục Lão Phu không miễn cưỡng người Mặt mũi này không cho cũng được Nếu như người không muốn bái Lão Phu làm thầy Vậy Lão Phu cũng không cần thiết cứu người Lão Phu cũng tuyệt đối sẽ không vì một người không quen biết Mà kết cửu hận với cổ tộc trí cao Trong trước mắt Ngữ khí phong kinh tử rất nghiêm túc Không khí hiện tại bị đẩy lên Rất là căng thẳng Tiền bối Thích giả tôn giả phát hiện sự tình thay đổi Có chút không giống như là hắn nghĩ Giờ này lâm phàm thu nụ cười lại Sau đó không chút do dự từ trong hư không nhảy xuống <cười> Lâm phàm ta đời này đỉnh thiên lập địa Không bao giờ bị người uy hiếp Chết thì đã làm sao Cổ tộc trí cao thì như thế nào Chẳng lẽ lâm phàm ta vì mạng sống Mà cầu khẩn người khác nhiều lần không thành Kiệt Có bản lĩnh thì đến chính một trận đi Thằng nào chạy Thằng đó là chó Lâm Phạm rất là kiêu ngạo Mặc dù bình thường cợt nhà Âm hiểm, xào trá Nhưng mà tuyệt đối không vì mạng sống của mình Mà oan ước người khác Tiểu tử này Phong khinh Tử nhìn tính tình quật cường quấn Cũng giận không chỗ phát tiết Lâm Thí Chủ Người muốn làm gì đó Thích giả tôn giả thế cảnh này Cuốn cả lên Cổ tộc chí cao thế nhân tộc này đi ra từ hư không Đột nhiên cười lạnh một tiếng Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Nhân tộc ghê tầm Bây giờ xem ai tới cứu người Chí cao kiệt không nghĩ tới Tên nhân tộc này lại chủ động tới chịu chết Không có chút do dự đánh về phía Lâm Phạm Một trường này như là nắm cả thiên địa Phong hỏa tất cả Khiến người ta không thể trốn Mạnh thật Lâm Phạm nhìn một màn trước mắt Trong lòng kinh hãi Nhưng mà tỏ ra sợ hãi Tiền bối Thích giả tôn giả nhìn phong kinh tử một cái Sau đó thở ra một tiếng cũng thuận theo nhảy xuống Thí chủ Bần tăng đến giúp ngươi một tay Con lừa chọc Người tới đây làm gì Lâm Phạm nhìn thấy con lừa chọc vào lúc này Lại không sợ sinh tử Nhảy xuống giúp hắn Trong lòng cảm động không thôi Thí chủ ngươi có thể không sợ sinh tử tranh đấu Cùng với cổ tộc trí cao Chẳng lẽ bần tăng lại là người ham sống sợ chết hay sao Thích giả tôn giả nói <cười> Tốt Hôm nay chúng ta xem một chút Thực lực cổ tộc trí cáo đến cùng nó mạnh như thế nào Phong khinh tử nhìn hai người Lông mày không khỏi ngưng lại Dâu bạc tức giận bốc lên không ngất Hốn tiểu tử Thực sự là tiểu hỗn đạn Lão phù tung hoành vạn cổ Có khi nào lại phải cúi đầu với ngươi Thế cũng được Lão phù càng xem càng thích ngươi Nếu như lúc sau không thể thành Lúc đó lão phù nhất định phải một trường đập chết ngươi Phong Kinh Tử không chút do dự. Mặc dù thực lực của Kiệt không phải mạnh nhất Trong đám đại cổ tộc trí cao Nhưng không phải là hai người có thể đối phó Lâm Phạm nhìn một trường Từ trên trời giáng xuống Trong lòng run lên Sức mạnh to lớn đến nỗi không cách nào có thể trông đỡ Chỉ sợ đòn đánh này có thể đập chết bọn họ ầm một tiếng Đột nhiên Phong Kinh Tử xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Vùng ống tay áo đánh tan cựu trường Kiệt Người muốn làm gì Phong Kinh Tử quát Đồ đệ lão phu hạ xuống, chỉ muốn đi tiểu mà người cũng dám động thủ, thật sự cho rằng lão phu không dám giết chết ngươi sao? Phong Kinh tử, ngươi chờ đấy." Kiệt Lạnh đùng nói, sau đó oán giận liếc nhìn Lâm Phàm, Triệt để rời khỏi nơi này." "Lão độc, Ai cần ngươi cứu." Trong lòng của Lâm Phàm, thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng không cần phải chết. "Tiểu tử, coi như lão phu phục ngươi, lão phu hướng về phía ngươi nhận lỗi." Phong Kinh Tử thở ra một tiếng. Tiêu tử này thực sự là quá quật cường, coi như lúc mình còn trẻ cũng không thể quật cường bằng hắn. Có thể sống đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Lâm Phạm nhìn Phong Kinh Tử, hắn không biết lão đầu có uống lộn thuốc hay không, tự nhiên lại đối tốt với mình như vậy. Thế nhưng nhân tâm cũng rất tốt, có một sư phó như vậy ngược lại không tồi. Quên đi, nhìn người cũng có tuổi rồi, nếu lại cho người thêm kích thích, chỉ sợ trái tim sẽ không chịu được. Người đã cầu ta làm đồ đệ như thế. Ta đành phải cố hết sức đáp ứng mà thôi Đồ đệ lâm phàm bái kiến sư tôn <cười> Tốt tốt Thời khắc này Phong khinh Tử cười lớn Tâm tình vui sướng hơn rất nhiều Đồ nhi Chiếc nhẫn chữ vật của vi sư Cái gì Nhẫn chữ vật nào Vừa rồi ngươi làm tổn thương nghiêm trọng tâm của đồ nhi như vậy Tâm đồ nhi như là pha lê Đụng vào liền nát Vì bù đắp nhất định phải giữ chiếc nhẫn chữ vật này an ủi một chút Nếu không như vậy Thì rất khó nói Có thể thương tâm mà chết hay không nữa Đồ vật tới tay Sao có khả năng đưa lại chứ Lão vụ Phong Kinh Tử nghe như vậy Thì nhất thời che ngực Giống như là lên cơn đau tim vậy Sư Tôn Ngươi làm sao vậy Lâm Phạm đột nhiên nhìn thấy Phong Kinh Tử Nằm trên đất Không khỏi có chút lo lắng Đồ nhi Vì sư không thể không có một loại đồ chữa bệnh trong chất nhẫn Người màu đưa chiếc nhẫn tới cho vi sư đi. Phong Khinh Tử chật vật nói. Sau đó mắt nhắm, ngã xuống đất, ngất đi. Không ổn rồi. Con lựa chọc nhanh đến hô hấp nhân tạo cho sư tôn ta. Lâm Phạm hô to một tiếng. Thật khâm phục lão đầu tử. vào lúc này còn giả bộ. Lâm Thí Chủ. Người không nói đùa với bẩn tăng đó chứ. Thích giả tôn giả mặt thộn ra. Không biết nói gì hơn. Mình chính là một đại nam nhân. Giờ lại phải đi hô hấp nhân tạo cho một lão đầu. Không biết chuyện này lọt ra ngoài Thì còn mặt mũi nào nữa Nói nhảm cái gì đó Người Phật tộc lòng mang tử bi cứu một mạng người Hơn xây bảy tòa tháp phù đồ Người còn không mau đi cứu người Lâm Phàm nói Thí chủ Thứ cho bần tăng không thể làm Thích giả tôn giả về mặt đau khổ nói ra Vô luận như thế nào Thì cũng không có khả năng làm cái loại chuyện này Màu màu hồ hấp nhân tạo cho sư tôn ta Sau khi cứu sống người Thì bảo bối trong phần chữ vật Sẽ phần cho ngươi một chút Lâm Phạm nói Thí chủ Lời ấy thật chứ Thích giả tôn giả nghe được điều kiện Thì trong lòng mừng rỡ xác nhận lại Chính xác trăm phần trăm Lâm Phạm nói rằng Tốt Để Bần Tăng đi cứu Một mạng người hơn xây bầy tòa tháp phù đồ Ta không đi vào địa ngục thì ai mà vào địa ngục Có thể cứu tiền bối thoát đi khổ ai Thì ta đó là phúc khí của Bần Tăng Thích giả tôn giả không có một chút do dự lập tức ngồi xổm xuống chuẩn bị động tác hô hấp nhân tạo cho phong, phong kinh tử lâm phàm thế cảnh này thì cũng thở dài con lựa trọc tham lam này chỉ bà bối mới có thể đánh động tâm của hắn phong kinh tử cảm nhận được một cỗ hơi thở phả vào mặt nhất thời mở mắt ra sau đó ý vị thâm trường nói đồ nhi ngoan quả là đồ nhi ngoan của vi sư đa tạ sư tôn khen cứu sư tôn là việc nằm trong phận sự của đồ nhi Lâm Phạm mặt không đỏ Tim không nhanh Ngôn từ chính nghĩa nói Còn mẹ nó Thủ đoạn trên đời ngàn vạn Phong thủy luân truyền Lúc trước bị hãm hại thế nào Đến sau cùng người thắng vẫn là ta Nếu núi cao còn có núi cao hơn Trường Giang sống sau đè sóng trước Trải nghiệm sự đời nhiều hơn bồn tiếu da Thì có thế nào chưa Cuối cùng còn không phải bị bồn thiếu da Hùng hăng tóm lại sao Một trận này Lâm Phạm không thiệt thòi không mất gì lại được một chỗ dựa, lại thêm chiếm được hai cái nhẫn chữ vật nữa, kiếm lời quả thực là rất là lời. còn đối với Phong Kinh Tử, hắn cảm giác cái gì cũng không đúng, thế nhưng trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra, đi thôi. Phong Kinh Tử bó tay bó chân với tên đồ đệ này của mình, chiếc nhẫn chữ vật kia cần phải tìm một cơ hội tốt chơi đùa hắn một vố mới có thể lấy lại được. Lâm Phạm không biết bây giờ đi đâu, nhưng hắn vẫn chìm đắm trong sự vui mừng. Thí chủ, vừa đáp ứng bần tăng chưa bảo bối, không biết bây giờ như thế nào Thích giả tôn giả vẫn nhớ bảo bối trong nhẫn chữ vận, huyết huyết vai của Lâm phàm nói Nhỏ rộng một chút, theo ta người còn sợ thiệt thỏi sao, con lường cốc này Lâm phàm đánh mắt, ra hiệu với thích giả tôn giả bình tĩnh Tốt, bần tăng cũng yên lòng Thích giả tôn giả cảm giác, cố gắng vừa rồi của mình không có uổng phí Tuy tình huống biến đổi bất ngờ, nhưng vẫn có chút báo đáp Đi lại trong hư không Lâm phàm mới phát hiện Thực lực sư phụ tiện nghi của mình Thực sự là rất mạnh Tốc độ vượt qua hư không quá nhanh Ban đầu theo Lâm phàm nghĩ Tốc độ của mình đã rất nghịch thiên rồi Thế nhưng so với sư tôn Ngay cả một phần trăm cũng không bằng Lão đầu Hiện tại chúng ta đi đâu Lâm phàm tò mò hỏi Đồ nhi Sau khi bái sư cần phải biết tôn sư trọng đạo Ngươi phải gọi lão phu là sư tôn Phong hình tử ngữ khí nghiêm túc nói Như đang giáo dục Lâm phàm được rồi gọi là sư tôn lâm phàm bất đắc dĩ nói hiện tại vị sư dẫn người đi thù hộ chi địa nơi đó có đông đảo thiên tài hy vọng cuối cùng của sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới phong khinh tử nói hy vọng cuối cùng lâm phàm có chút kinh ngạc nhưng ngẫm lại thế bình thường cổ thánh giới to lớn như vậy sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới có thể tồn tại lâu như vậy tự nhiên là có biện pháp của chính mình như mình bây giờ có thể nói là năm bè bảy mảng chỉ bằng những điều này mà muốn lật đổ cổ tộc là người nói si mộng cổ thánh giới có bốn thù hộ chi địa mà vi sư và kiệt cùng với thánh hai đại trí cao là thù hộ giả quản lý phong kinh tử nhận giọng nói thù hộ chi địa là nơi an toàn nhất của các sinh linh trùng tộc đại thiên trong cổ thánh giới mỗi một khối thù hộ chi địa có thể tồn tại một triệu sinh linh nếu muốn vượt qua con số này thì sẽ tự động bị loại bỏ Cổ thánh giới của địa phương thần kỳ như vậy Tiền bối chẳng lẽ là Ngài mở ra động thiên hay sao Thiết giả tôn giả nghi ngờ hỏi Những thông tin này trong điển tịch Phật tộc Chưa bao giờ ghi chép qua Không phải Đây là nơi ở do thiên nhiên hình thành Cũng chính là một chút hy vọng sống bên trong đất trời Phong Khinh Tử nói Thù hộ tri địa này Cổ tộc không cách nào có thể tiếp nhận Dù là trí cao cũng không được Đồng thời bởi vì thù hộ giả và cổ tộc trí cao Tạo thành một mối quan hệ vi diệu Quan hệ vi diệu là gì Lâm Phạm hỏi Phong Kinh Tử nhìn Lâm Phạm Sau đó nói tiếp Cổ tộc sẽ không nhúng tay vào sự tình của thù hộ chi địa Càng không tiến công đến đó Nhưng mà thù hộ giả chúng ta Cũng không được phép can thiệp vào sự tình của các chủng tộc đại thiên Bởi vì chỉ có thế Yên lặng bồi dưỡng thiên tài Vì đại thiên chủng tộc Truyền vào huyết dịch mới Tại sao không thể can thiệp Lâm Phạm có chút không hiểu Tại sao lại có thuyết pháp này Bởi vì nếu can thiệp Thì cổ tộc trí cao cũng sẽ xuất hiện Chỉ cần vẫy vẫy tay một cái là có thể chấm dứt toàn bộ sinh linh các trùng tộc đại thiên Mà bốn người thu hộ giả chúng ta Cũng là như thế Nếu ra tay Ngoại trừ trí cao ra Còn những cổ tộc khác cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ Ý này Lâm phàm nghe rõ Giống như là thế giới của mình trước kia Các quốc gia đều có hạt nhân Thế nhưng đều có hiệp nghị Có thể đánh lộn nhau Không thể vận dụng hạt nhân Bởi vì dùng thế hạt nhân Thì chính là toàn quân bị diệt Đối với trí cao và đám Người sư tôn Bọn họ chính là hạt nhân Khi xuất thủ một loại thảm họa không ai có thể chống lại Sư tôn Đám trí cao đều là cường giả thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Vậy bên trong các chủng tộc Suốt cuộc có bao nhiêu cường giả thần thiên vị tầng 10 4 người Phong Kinh Tử nói Không thể nào Ta xem qua có rất nhiều cường giả vĩnh hằng thần vị mà Chính Lâm phàm đã thuần hóa 10 tên cường giả vĩnh hằng thần vị sau có khả năng chỉ có bốn người đồ nhi những người khác thế kia cũng là thực sự là cường giả vĩnh hằng thần vị chỉ là sức mạnh đạt tới cảnh giới đột phá ngụy vĩnh hằng thần vị mà thôi cường giả vĩnh hằng thần vị chân chính cần chứng được vĩnh hằng chi vị mà trong thiên địa vĩnh hằng chi vị có số lượng cố định cho nên mới có bốn cái thế nhưng từ xa xưa có thể có ngoại lệ vì sư đang tìm kiếm cơ hội Để đánh vỡ một loại số mệnh. Phong Kinh Tử nói. Theo như Sư Tôn nói. Thì tồn tại đánh vỡ số mệnh chính là ta. Lâm Phạm nhàn nhạt, nhạt nói. Đồ nhi. Hả? Có chuyện gì Sư Tôn? Trời vẫn sáng. Đừng có nằm mơ. Phong Kinh Tử nói cho Lâm Phạm. Còn mẹ nó. Nếu không phải là ta. Thì còn có thể là ai chứ? Lâm Phạm có chút không phục. Mình thiên tư chắc tuyệt tung hoành thiên hạ. Sao có khả năng không phải là mình Là một đứa cường giả Nàng không chứng được vĩnh hằng chi vị Thế nhưng chiến đấu vô song Khiến cổ tộc khá vướng tay vướng trần Chỉ là Không nói nữa Phong Kinh Tử lắc đầu thở dài Sư Tôn Người đó có phải là Thùy Hòa Đại Đế Lâm Phạm nhớ lại Cái con mụ điên biến thái lặng lơ Đồ nhi Sao người biết Bởi vì nàng là bồ nhí của ta mà Lâm Phạm dĩ nhiên nói Đồ nhi Hả? Lâm Phàm Nghi Hoàng nhìn sư tôn Người thấy người thổi ra trâu bao giờ chưa Phong Kinh Tử cảm giác cái tên đồ nhi này của mình Có chút không đáng tin Mẹ nó Chả những người cho rằng ta đang khoác lác Tự mình hiểu được là tốt rồi Được rồi, đã đến nơi Thí chủ Người bị thổi ngu rồi Thích giả tôn giả rụi rụi con mắt nói Tiền bối Đó chính là thù hộ chi địa sao Thích giả tôn giả nhìn ngọn núi mênh mông phía trước không khỏi khiếp sợ nói lâm phàm phóng tầm mắt nhìn thấy ngọn núi không biết to lớn bao nhiêu nhưng vô cùng hùng vĩ từ dưới đất đào đến trên như là trùng thiên tạo thành một nơi địa bảo địa nhiều nơi có sinh linh ở theo thời gian trôi qua sẽ hình thành sinh khí nếu trong đó không trải qua chiến tranh khí tức như mặt trời ban trưa cổ thánh giới có 8 đại chí cao khống chế mà xung quanh của mỗi một thù hộ chi địa lại có hai lãnh địa của chí cao giao hội Lát nữa, lão phù được các ngươi vào Rồi thì hết thầy phải dựa vào chính các người Phong Kinh Tử nói Không phải sư tôn định vứt con bỏ trợ đấy chứ Lâm Phạm có chút dững sợ hỏi Lúc này mới tới đây bao lâu Lão đầu này đã bỏ mặc không quản Không hỏi gì tới nữa mới ghê Làm gì có vị sư tôn nào như vậy Đúng đấy tiền bối Việc này không thể như thế được Thích giả tôn giả ở bên chưa quen với cuộc sống nơi đây Trái tim nhỏ quán Cũng có chút khẩn trương Phong Kinh Tử nhìn hai người Khóe miệng lộ ra một tiêu cười nhạt Quan tâm các người cũng được Thế nhưng đồ như phải trả hai chức nhẫn chữ vật cho sư tôn đã Lâm Phạm và Thích giả Tôn giả liếc mắt nhìn nhau Chính sư phụ dẫn vào cửa Còn tu hành phải dựa vào cá nhân Thời đại này đều phải dựa vào chính mình Sao có thể vượt dựa vào ngoại lực Con đừa chọc ngươi nói đúng hay không Lâm Phạm làm sao mà cam lòng Trả lại chức nhẫn chữ vật Nếu như phải lựa chọn Khẳng định đã chọn hai chức nhẫn chữ vật Lấy địa vị lão đầu Bà bối trong đó nhất định là thông thiên. Mình qua nhiều năm như vậy Đều từng bước từng bước đi tới cấp độ này Coi như không có người chỉ dẫn Thì cũng có thể tiến thêm một bước Ý thí chủ là Hết thầy đều phải dựa vào chính mình Thích giả tôn giả Không chút do sự gật đầu Bà bối trong nhẫn có một phần của mình Nếu bị phong khinh tử tiền bối cầm lại Cái gì cũng không chiếm được Phong khinh tử nhìn hai người Ở trong lòng bất đắc dĩ thờ dài Thực sự là hai tên xúc dịch Đặc biệt là đồ đệ này Trong chiến đấu càng là xúc dịch Cũng được Hai lệnh bài này các người cất giữ cho cẩn thận Bởi vì nếu như không có chúng Các người sẽ không vào được nơi này Phong Kinh Tử vung tay Hai khối lệnh bài lớn Trừng ngón tay tàn ra ánh sáng Xung nhập vào cơ thể hai người Lâm phàm và Thích giả Tôn giả Có một loại cảm giác huyết mạch Tương nhiên truyền tới Thời điểm Lâm phàm phản ứng lại Phong Kinh Tử cũng đã rời đi Ồ tiền bối người đi nơi nào rồi Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi Chắc là đau bụng quá nên về nhà đi cầu rồi Trong lòng của Lâm Phạm đắc ý Lần này kiếm bộn rồi Thế chủ Có phải giờ chúng ta nên chia của không Thích giả tôn giả vẫn nhớ cái bà bối trong những chữ vật Không thể chờ đợi thúc giục Gấp cái gì Trước vào thu hộ chi địa coi một chút đã Chúng ta đi Lâm Phạm vẫy tay hướng về ngọn núi phương xa Bày đi Một màn ánh sáng trong suốt bao phủ ngọn núi hùng vĩ này Ở bên trên màn sáng Lưu động từng tiên chấp vụ văn Những bộ chú này cực kỳ kỳ diệu Giống như là thiên tướng vậy Thời điểm lâm phàm và thích giả tôn giả Chạm vào màn sáng trong nhà mắt bị hấp thu vào Ồ quả như có chút thần kỳ Những màn sáng này lồng vào trên người giống như là nước suối xẹt qua thân thể Mềm mại không có trở ngại Sau khi tiến nhập màn sáng này Thì tình cảnh bên trong lần nữa biến hóa Nguyên lại cổ thánh giới còn có nơi như thế này sao Sao trước đây không nghe ai nói qua chứ Thích giả tôn giả tự nhủ Ta thấy nhất định là do Cao tầng Phật tộc sợ các người biết Cổ thánh giới có chỗ an toàn như vậy Nhất định người sẽ trốn đến chỗ này Chắc là vì đó mà không nói cho các người Lâm Phạm nói Thí chủ nói có lý Bần tăng không biết làm sao phản bác được Bây giờ bà bối nằm trong tay của Lâm Phạm Vì phần tiền tham ô này Thích giả tôn giả cũng theo ý của Lâm Phạm. Ngọn núi vô cùng lớn, mọc thẳng lên trời cao, tổng cộng có 9 tầng. ở trên mỗi tầng đều có phòng ốc sàn sắt, tiếng người huyên náo rất là náo nhiệt. đối với Lâm Phạm và thích giả tôn giả, nơi này rất thần kỳ. từ sau khi đi vào tới cổ thánh giới, Lâm Phàm chưa nhìn thấy địa phương náo nhiệt như vậy. Thời điểm hai người đang đánh giá xung quanh, trong nhà mắt bị một đám người vây lại. Hai vị có muốn gia nhập Thao Thiên Tiểu đội chúng ta không? Cùng đi hoàn thành nhiệm vụ lấy điểm công hiến Hướng tới đỉnh cao nhân sinh Một người mập mạp phía sau Mang theo hai cây trường kiếm Nở nụ cười nhìn Lâm Phàm Và thích giả tôn giả Hai vị tiểu ca ca Có muốn gia nhập đội ngũ của tỷ tỷ hay không Đội của tỷ tỷ mỹ nữ nhiều như mây nha Một nước tử diêm rúa Miệng tỏa mùi thơm đi xung quanh Lâm Phàm Mời chào Thích giả tôn giả Miệng niệm Phật hiệu Nhưng mà thi thoảng nhìn về phía mấy cô gái xinh đẹp này Nhìn bộ ngực mê người lấp ló Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt Lớn thật Thích giả tôn giả không tự chủ được Khẽ nói một câu Nhưng mà trong chớp mắt và nướng lại Lập tức nhắm mắt Hai vị tiểu ca này Gia nhập vô cực tiểu độ của chúng ta Cùng nhau giết cổ tộc kiếm lấy điểm công hiến Sau đó đổi lấy tuyệt thế pháp môn Từ đó trở thành tuyệt thế cường giả Vô cực tiểu độ chúng ta có đại ngộ rất tốt Có đan dược thiết yếu cho người tu luyện Hãy gia nhập cùng với chúng ta Chúng ta đây có cổ tộc luyện khí sư Còn có trận pháp đại sư không nên bỏ qua Lâm phàm bị một đám gia hòa Dọa cho bối rối Phải lôi kéo con lừa trọc chạy trốn Giời ạ Đây là cái tình huống gì chứ Sao giống thị trường chuyển người vậy Thí chủ Thật sự dọa người sóng lớn quá là mãnh nghiệp Thích giả tôn giả cảm thán Con lửa trọc Không ngờ ngươi lại là một con sắc lửa Cô em vừa rồi có phải ngược rất lớn không Lâm Phạm nói rằng, mềm <cười> mộng như là biển bao dung vạn vật. Thích giả tôn giả cảm thắn. Ngày lúc này trong đám người có một trận xôi trào. Phong Nhật tiểu đội đã trở về. Lần này Phong Vũ Địch nhận nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm công hiến được hưởng đến 10 vạn điểm. Quá mạnh mẽ, Phong Nhật tiểu đội thực sự đã quá cường đại. Nhiệm vụ khó như thế cũng có thể hoàn thành được. Lúc này một ánh hào quang lấp lóe Một nhóm người có khí thức bén nhọn Mênh mông quần quận xuất hiện ở trên quảng trường Cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi Ngọc thụ lâm phong Môi hồng răng trắng Có một bộ mặt lạnh lẽo cô quạnh Nhìn xuống chúng nhân Sau đó không để ai vào mắt Hướng về phía xa mà đi Các người mau nhìn Bọn họ bắt được cổ tộc tam đầu luyện khí sư Lợi hại Thực sự lợi hại Chỉ không biết phong nhật tiểu đội Còn tuyển người hay không Nếu như cùng bọn họ kết thành tiểu đội Sau này nhất định sẽ đến được đỉnh cao nhân sinh. Người đừng có nằm mộng nữa. Tiểu đội chuẩn bị tuyển người của phong nhật tiểu đội. Ít nhất phải có tu vi phải thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh. Người có đạt hay không? Hay ta còn kém một chút xíu. Thí chủ. Những người này thực lực rất mạnh. Bần tăng trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thích giả tôn giả nhìn hàng vạn người theo dõi phong nhật tiểu đội. Lại cảm thắn. Cứ như vậy đi. Lâm Phạm lạnh nhạt nói không để trong mắt chút nào. Thế nhưng thời điểm thế cảnh này, nội tâm của Lâm Phạm bắt đầu dao động. À, mình nghỉ tập này đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.